Xin bắt đầu các cô các chú, các chị cùng toàn thể các bạn khán hính giả yêu quý của kênh Nghiêm Sinh Đỉnh Duy. Ngày hôm nay Đình Duy lại quay trở lại và xin gửi tới quý vị khán hính giả diễn biến tiếp theo tập 5 của thể tweet tân mỹ xã hội gạt móng của tác giả Biền Nga. Chương 26. Bản hợp đồng đặc biệt. Hoàng Phong nói xong thì dục mấy bé em gái ra về, thực ra anh cảm thấy mình ổn nên không muốn hai người phải vạ vật ở viện làm gì cho khổ. Mẹ à,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 Tôi đến đó không chuẩn bị ném đá đuổi đi đó Họ về rồi, tới liền đi nước theo em trai đã ngủ và thở đều giúp Thanh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài Vì ở cùng một bệnh viện Chỉ khắc mỗi khoa Nên chưa đầy 5 phút cô đã có mặt trước cửa phòng anh Đưa tay gói nhẹ lên cửa Nhưng không thấy tiếng đáp lại Cô mới liều lĩnh mở cửa ra Trong phòng trống trơn không quai Một câu hỏi lớn được đặt ra Anh ta biến đi đâu nhỉ Chợt một bàn tay ai đó khẽ khẳng đặt lên vai Khiến Diệp Thanh giật mình suýt thì hét lên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 Và đó là nghề ngơ nhấp nhất của xã hội. Nó còn đáng khinh hơn kẻ đào tường quét vách. Cô đã điếm. Chính xác là một con điếm. Không hơn, không kém. Còn Hoàng Phong, cười lần lần mãi bởi nụ hôn nhẹ nhàng vừa toán qua, như trồn trồn đập nước, khiến một người lạnh lồng khép cửa lòng hơn 3 năm, bỗng dưng vào giây phút đẹp trời hôm nay, lại rung động trước một người con gái khác. Không lẽ tảng băng trong anh đã bị tan chảy rồi?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 Đã quyết định gì thì cấm mai sen vào được. Rất chán vì cái lập luận đầy về cố chuối của anh con trai. Nó lại bắt ông bà chờ đợi tận 5 năm. Đúng là hết chỗ nói. Quỳnh Hương lúc này mới xen vào. Ba mẹ kể anh ấy đi. Dục tốc bất đạt, cưa để tự nhiên. Biết đâu trời xe duyên. Có khi 2 năm nữa anh lại hối ba mẹ về đàm đám cưới cho anh thì sao? Lúc đó con cũng vừa tốt nghiệp đại học. Nhất cử lưỡng tiện mẹ ơi. Chào bố, cậu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 Dừng lại trước cửa phòng Hoàng Phong khẽ xoay nắm cửa Một không dân ngập tràn hoa lái hiện ra Trước mắt khiến Diệp Thanh chóng ngập Mùi hương lavender lan tỏa đầu đây Làm không gian càng tiêm thanh mát phòng thật chú đáo Khi đã dọn dẹp phòng ốc trang hoàng cho cô Để còn tự tay cắm một bình hoa trên bàn rất đẹp Tất cả những muốn chào đón thành viên mới Chỉ và trước tủ quần áo anh nói Cô mở ra xem đi Tôi trực tiếp mua cho cô đấy Nếu không thích thì mua tiếp Cô run run mở cánh cửa tủ ra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 Hai tên thể nóng bỏng áp sát vào nhau, bố tình đôi chân anh đung đưa điệu tăng ngô gợi tình Nụ ôn ấy, sau cùng, dây dưa trà sát khắp mặt cô. Hàm dâu giam giáp, trạm nhẹ đầy kích thích khiến Diệp Thanh theo bản năng co dúng người lại như con tôm. Miệng cô yếu ớt, buông từ ra đi. Lần này Hoàng Phong buông ra ngay, trên tay vẫn là chiếc váy nóng bỏng nói. Để tôi mặc giúp cô nhé. Để tôi, tôi, tôi sẽ tự thành.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 bên trên trài đầy hoa hồng là những cánh hồng nhung đỏ xếp thành hình trái tim rực lửa trồng khít vào nhau đặt nhẹ cô nằm xuống anh bắt đầu cười bỏ những thứ bưng biếu trên người Diệp Thanh che mắt lại không dám nhìn đến thờ cũng không dám tuy nhiên khi anh chút bỏ một quần áo và răng rộng đôi tay như gọi mời cô đã kịp nhìn thấy một khuôn ngực nở nang rắn chắc cơ bắp đầy nam tính của người đối diện mở mắt ra nào trường 29 trở thành đàn bà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 Nhưng rồi cô trở thấy ấm lòng bởi nghĩ ngay đến tính khí của Hoàng Phong. Chẳng phải ngày tưởng anh ta rất lạnh đùng và khô khăn hay sao? Vậy thì cớ gì mình phải khó chịu? Anh ta rất tốt và chu đáo cơ mà. Khẽ mỉm cười, Diệp Thách nhà nhàng đóng cửa lại đi xuống bếp. Chú Hải thấy cô xuống thì nở nụ cười niềm nở nói. Cô sáng đi, đây là bánh mì hamburger được cậu Hoàng Phong Đích Tân làm cho cô, để tôi hâm lại trong lò nha. Dạ chú mà kệ con, để con tự làm ạ, chú ăn trưa.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 Không chỉ Minh Hùng muốn thủ tiêu cô ta mà Tô Yên cũng muốn cô hạ tiên diệp thanh kia phải biến mất vĩnh viễn. có như vậy, cô ta mới yên tâm chinh phục Hoàng Phong. Không thể để Hoàng Phong thấy cô ta nếu không mọi kế hoạch sẽ sôi hỏng bỏng không hết. Muốn vậy phải dùng mọi cách tìm bằng được con kỳ đà càn mũi này. Hưng Mắc Ma là một tên giang hồ cộng khán. Hắn thông thuộc mọi địa bàn trong thành phố, chuyên bảo kê cho các vũ trường quán ba.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 Người khánh đại bằng yêu tha thiết Chỉ có một Đó là Diệp Thảo Nhưng chớ trêu Người con gái hắn yêu chưa từng để mắt đến hắn Thậm chí cô còn căm ghét đến tận xương tủy Bởi trong một lần không tự chủ được Khánh đại bàng đã chặn đường Diệp Thảo Và giờ trò xàm sỡ với cô Diệp Thảo Anh nhớ em qua Trong bóng đêm Khánh đại bàng lao ra cản đường Thảo Sợ hãi định hét lên Sau Diệp Thảo đã kịp nhận ra đây chính là gã đàn ông mâm chợt đã từng tỏ tình không biết bao lần với mình. Hốt hoàng, cô la lên. Tránh ra, tránh ra, anh là ai? Anh, anh còn như vậy, tôi la lên đấy. Diệp Thảo, Diệp Thảo, anh yêu em mà đồng ý làm vợ anh đi. <cười> anh, anh sẽ lo cho cuộc đời của em, sống sung sướng. Anh điên à? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, chúng ta không hợp nhau, nên không thể thành đôi, anh đừng tốn công vô ích nữa.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 Ngày hôm nay bà sẽ lên trình bày với công an quận. Nhờ họ bố trí lực lượng bảo vệ cho ngày vui của các con. Mình phải đề phòng mọi thứ xấu nhất xảy ra. Cần tắc vô ấy náy con ạ. Diệp Thảo vẫn bất an nói. Ba mẹ không biết tiên khánh lại bằng đấy nguy hiểm thế nào đâu. Con có thể tranh hắn từng một lần hai lần. Nhưng mà không thể tránh được cả đời. Có cách nào tốt hơn không ba Con cứ yên tâm. Làm cô dâu thật đẹp cho bà. Mọi thứ để bà tính. Và đúng không ngoài dự đoán của Diệp Thảo... Ngày cô ta trong tay tiến mở lễ đường cùng Văn Tùng Thì cách đó không xa Khánh đại bàng đã phát điên lên Hắn lồng lộn như một con thú Hất đổ tất cả mọi thứ trong phòng nói Diệp Thảo Em ước không để anh vào mắt Thì hôm nay Anh sẽ biến đám cưới của em thành đám tang Một tên đàn em đứng cạnh khúm núm nói với đại ca Anh Anh để bọn em giúp một tay Không ăn được thì đạp đổ anh ạ Để em cho thằng tình địch của anh xuống trồng riêng vương sống Thầm bầm bốn thằng lại đây Nhanh còn kịp Dạ đại ca chờ đến 15 phút sau, Khánh lại bằng cùng 4 tên tiên hữu cỡi 3 con trên mã nhắm thằng khách sạn Green Sea thẳng tiến. Vốn định tự nhiên kế hoạch cướp dâu đại náo thiên hạ rồi dạy cho văn tùng một bài học, tuy nhiên khi phát hiện trước cổng khách sạn hàng loạt bóng cảnh phục, hắn lại khoát tay ra hiệu. "Rút lui thôi tụi bay, ở đây không manh động được, nhưng mình đã kiếm làm gì đâu đại ca? Cầm mồm đi, Mùa hay sai mà không thấy bóng bọn cá đang giải đặc chức rảnh, xong vào đấy ăn đạn chì vào người hả?" thế đại ca định thế nào ạ?" "Rốt đã, đến sâu quốc thằng kia tao nói."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 và về bọn trẻ đêm nay chỉ cần tên Kim manh động là tóm luôn. Đêm đó trong lúc Diệp Thảo và Văn Tùng đang trao nhau những ánh mắt tràn trề yêu thương, những cửa thì nồng nàn, bên ngoài một bóng đen đang áp sát bức tường trước cửa phòng của họ. Đúng lúc cả hai đang hôn nhau tỉnh tướng hướng thể bên ngoài văng lên tiếng gõ cửa kèm theo một giọng đàn ông. "Dạ, mời quý khách ra nhận quà đặc biệt của khách sạn tặng đô viên lương." Một âm điệu rất khác mà cả Diệp Thảo và Văn Tùng đều không nhận ra. Văn Tùng sốc lại cổ áo nói: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 Thấy người lạ, Khánh Đại Bàng càng hung hạn hơn. Tài hắn lầm lầm còn giao hướng thằng người Văn Tùng chém tới. Diệp Đạo trong phòng lúc này cũng lao ra. Thấy một mặt này thì kinh sợ lắp bắp nói. Văn, Văn Tùng, cẩn thận. Đồng thời người vừa xuất hiện kia cũng rút súng lao đến. Anh chính là cảnh sát người trang. Khánh Đại Bàng, buông rau xuống. Không được may động, nếu không tổ cho bắn. Khánh Đại Bàng tức thì rút ngay một khẩu súng ngắn trong người ra, nhắm thằng Văn Tùng siết cò. Tiếng nổ súng lên. Đạo sợ hãi rú người lại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 Khiến khẩu súng của Khánh Đại Bàng đi trạch hướng, bên nạn ngâm bảo tường, vì vậy đã cứu bân tùng một mạng. Khánh Đại Bàng vốn là một tên giang hồ cộm cán, sát thủ máu lạnh, sẵn sàng giết người không ngần tay, lần này hắn quyết bằng mọi cách loại bỏ tình địch nên càng ra tay tàn bạo. Bên này, anh cảnh sát vẫn chưa thực sự khống chế được hắn, có vẻ như anh không muốn dùng biện pháp mạnh, khẩu súng trên tay anh chỉ để cảnh cáo và thị uy. Song Khánh Lệ Bàng đâu có hiểu lý lẽ, hắn gầm lên: "Thằng chó kia, đây cũng phải là với cô mày." Cô hồn thì biến đi. Chúng ta nức trong không phận nước giếng, Ăn đoán cá nhân, tốt nhất được cô nhúng tay vào. Cái này bằng, anh đã vi phạm pháp luật, đột nhập khách sạn, dùng vũ khí giết người, tội này rất nặng không thể tha, tốt nhất hãy buông súng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nếu anh vẫn ngoan cố giả tay, buộc tôi phải nổ súng. Khách nhếch mép cười đều, nụ cười mang mùi phần rượu cợt. Đôi tay giơ cao khẩu súng nhằm hướng Diệp Thảo, tay hắn chuyển hướng, tình thế lúc này vô cùng nguy cấp, anh chiến sĩ công an chỉ kịp hét lên, nắm xuống Diệp Thảo.